Rõ ràng không thấy rồi lại xuất hiện. Tôi thật không rõ đâu là thật, đâu là ảo giác bị quỷ náo. Tôi vừa tính ra ngoài thì thẩm kế ân không biết từ đâu đi tới, cản tôi lại. Yêu Tuyền, Tôi dừng chân, ơ, lão bản. Đã trễ thế này, còn ở khách sạn. Khách sạn xảy ra chuyện, mọi người đều được nghỉ một tuần, em đã biết rồi chứ. Dạ đã biết. Vậy em tới là. Tôi, tôi để quên đồ nên tới lấy, giờ đi về. Yêu Tuyền, cùng tôi lại đây. Hắn vừa nói vừa kéo tay tôi về phía thang máy. Tôi kinh hoàng dãy rủa, ư, không, lão bản, anh buông tôi ra. Buông tôi ra. Tôi phải đi về. Anh buông tôi ra. Ở trước mặt nam nhân, có đôi khi nữ nhân xác thật là kẻ yếu. Tôi gần như bị hắn lôi vào phòng hội nghị bên trái ở lầu 1. Phòng này thường chỉ để tổ chức sự kiện, không thường mở cửa, nhưng nhìn cách hắn đẩy cửa đi vào thì đoán ban nay hắn vẫn ở đây. Hắn buông tôi ra, nhưng cũng đồng thời khóa cửa phòng lại. Động tác này của hắn khiến tôi cảm thấy bất an. Đây là tính lộ mặt luôn sao? Không buồn ngụy trang nữa sao? Thầm Kế ân à, anh là phú nhị đại, có tiền đó, lại còn đẹp trai nữa, không cần phải xé rách mặt nạ với tôi đâu. Tôi nổi hết cả da gà lên vì hoảng loạn. Lão bản. Hắn mỉm cười, dưới ánh đèn sáng rực của phòng hội nghị cùng bàn ghế thảm đỏ nhìn đỡ hơn ánh sáng nhờ nhờ xanh lét quỷ quái nhiều em có nói chuyện xử lý khách sạn cho anh em chưa? Hay là, anh ta chê trăm ngàn ít quá? Tôi không biết, chuyện của anh ấy tôi cũng không hỏi đến. Yêu tuyển hắn đệ thấp thanh âm, giọng ái muội nói, tôi cũng không muốn, trùng hợp là em lại đang ở khách sạn của tôi. Nếu anh trai em là Tông Thịnh, vậy tôi cũng có thể trả thêm tiền. Ví dụ như, trăm ngàn, kêu anh ta xử lý khách sạn thật tốt cho tôi. Tôi biết vừa nãy em lên lầu 16, cũng thấy cảnh tượng trên đó rồi. Anh của em có bản lĩnh, có cách giúp tôi xử lý tốt chuyện này. Làm sao anh biết anh ấy có thể xử lý những việc này? Tôi chất vấn hắn. Ngoại hình tông thịnh so với người bình thường đều không khác gì. Nếu là thẩm kế ân nói, hắn chinh từ ngoại hình mà đoán thì tôi sẽ không tin tưởng đâu. Thẩm kế ân hẳn là không nghĩ tới tôi sẽ hỏi như vậy, hắn khựng lại trông thấy rõ, rồi mới chậm giải đáp. Nói sao nhỉ, anh đã biết anh ta từ lâu, chỉ là anh ta không quen biết anh thôi. Tôi nghĩ tông thịnh cũng không phải không quen hắn, nếu không lúc trước đã không bảo tôi điều tra tiểu Lão bản khi nhìn thấy bóng lưng của hắn, chắc chắn trước đây họ đã gặp nhau giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó và trùng hợp tôi lại thực tập ở đây mà thôi tôi nghiêng đầu nhìn thẩm kế ân tức giận mà nói việc xử lý khách sạn mà anh nói hẳn không phải là quét tức dọn dẹp chứ không phải xử lý tốt còn có thể là cái gì khách sạn có nhiều quỷ như vậy em hẳn cũng thấy rồi đi tôi khép mắt liếc hắn điều thẩm kế ân nói với việc tông thịnh nói không giống nhau tông thịnh nói thẩm kế ân là muốn dùng âm khí tại khách sạn này thu hút tài vận của các nơi làm thành vượng tài cục cho nhà bọn họ Nhưng nếu xử lý hết quỷ, chẳng phải là hỏng sao. Ưu Tuyền nhân dịp mấy ngày nay khách sạn ngừng kinh doanh, kêu anh em tới đây giúp anh đi. Hắn tới gần tôi, dựa sát vào tôi. Trong lòng tôi vẫn không tin tưởng hắn, từ từ lùi về sau. Cùng lúc, tôi thấy hắn cao mày, đột nhiên trộm lấy tay tôi đưa lên muối hít hít. Tôi vội dây rủa, muốn hất tay hắn ra. Ngay lúc này, bên ngoài cửa sổ có ánh sáng thật mạnh chiếu vào, đèn chấp tắt theo quy luật cũng ngay lúc đó ở ngoài có tiếng còi ô tô chói thai văng lên. Ánh sáng quá mạnh, cơ hồ sắt tận cửa sổ, dường như xe chạy sộc vào từ ngoài. Ánh sáng gây gắt, thậm chí làm tôi cảm thấy ấm nóng cả người. Thầm kế ân buông tay tôi, tôi mơ hồ cảm giác như hắn đã làm động tác gì đó ở tay tôi. Tôi ca không thể biết là gì, nhưng cảm thấy có gì lạ lạ cùng lúc, tôi thấy hắn cao mày đột nhiên chộp lấy tay tôi đưa lên mũi hít hít. Tôi vội dây ruộng, muốn hất tay hắn ra. Ngay lúc này,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 Tôi kinh hoàng lao ra ngoài, hoàng tới mức cửa phòng họp tôi phải vặn vài lần mới mở ra được. Ra ngoài, hai bảo vệ đang đứng ngay cổng la to với chiếc xe Tông Thịnh, ai vậy? Tôi vội chạy ra nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, chúng ta lập tức liền rời đi. Bảo vệ kinh ngạc nhìn tôi, lại nhìn thẩm kế an đang đi ra từ phía phòng họp, bọn họ ái mèo mục lặng. Tôi lên xe Tông Thịnh, thở hồn hển, vội vã nói, đi mau, đi mau, chạy nhanh đi. Đi rồi lại nói. Tông Thịnh quay đầu xe nhưng không rời đi mà nhìn thẩm kế ân đang đứng ở cửa khách sạn bờ môi cong lên cười lạnh chào phúng xe rời đi hòa vào dòng xe cộ trên đường tôi vẫn chưa bình tĩnh lại đột nhiên xe phanh gấp cả người tôi nào về phía trước ban nãy vội lên xe tôi vẫn chưa đeo dây an toàn nên cả trán đập mạnh vào kính chắn gió a tôi chưa kêu hết tiếng thì hắn đã nắm lấy tay tôi để lên mũi hít ý ỉa như thẩm kế ân chẳng biết do mối quan hệ ái mội giữa tôi và hắn hay do gì nhưng cùng một động tác Khi thẩm kế ân làm thì tôi cảm thấy sợ hãi, nhưng tông thịnh làm như vậy thì tôi lại chỉ cảm thấy đôi môi hắn lướt nhẹ qua ngón tay tôi, dường như không phải là hít mùi trên ngón tay mà là đang hôn lên ngón tay tôi vậy. Trong nháy mắt, cả khuôn mặt tôi đỏ bừng, cảm giác sợ hãi cũng tan biến. Hắn buông tay tôi xuống, hỏi, em làm sao vậy? Không có việc gì. Chắc chắn là có. Ban nãy, thẩm kế ân cũng làm như vậy. Ồ, xem ra hắn cũng không yếu. Cái gì? Mẹo mù tôi thật sự không hiểu nên hỏi lại hắn có thể cảm giác được thượng tuyến trên ngón tay em, không chỉ có cảm giác được, còn phá được. Cũng may mắn tôi không ngồi yên chờ mà ngay khi em bị hắn tún đi thì đã tìm ra vị trí của em rồi chạy xe thẳng tới đó, nếu không thì chỉ cần hắn phá xong thì tôi sẽ mất liên hệ với em. Tôi thở dài, cũng may là hắn đã làm như vậy. Tông Thịnh, gã nói cho anh trăm ngàn giúp hắn xử lý đồ dơ ở khách sạn, tôi không biết hắn có ý đồ gì, nhưng hắn nói như vậy. Điều gã nói không tin được. Bàn này đứng gần hắn, dưới ánh đèn chiếu vào tôi có thể nhìn rõ mặt gã, hử, lông mày cụt nhiều xảo trá. Môi khi khép có cuộn sóng, nên chính là kẻ có thể vì mục tiêu của mình mà bất chấp thủ đoạn. Nhìn tôi cái gì? Lúc hắn nói chuyện, tôi nghiêng đầu nhìn miệng hắn. Môi hắn dường như cũng co vân cuộn sóng, nhưng mà tôi không dám nói hắn mà chỉ dám cười. Tôi không nghĩ tới hắn lại chạy xe thẳng về căn nhà ở ngoại ô dừng xe. Hắn nói, em gọi cho Lan Lan, nói mấy ngày nữa có thể đi dạo phố. Cứ nói là tôi hẹn. Tôi đang xuống xe, nghe hắn nói thì động tác ngừng lại. Trong lòng có chút thấp thỏm, hắn có ý gì đây? Tôi thật sự liều chết để vào khách sạn tìm hiểu thông tin cho hắn. Vậy mà hắn chẳng cảm ơn hay gì, mà bảo tôi hẹn Lan Lan hộ hắn. Hắn muốn gì đây ba? Tôi thì lo lắng hãi hùng vì hắn, cứ thế mà hắn không quan tâm à. Tôi xuống xe, bực bội sập cửa, ý tứ rõ ràng rằng tôi đang trong tâm trạng khó chịu, thật khó chịu. Dâm mạnh chân, tôi đi về phía nhà hắn. Chỉ là tới trước cổng chính thì dừng lại không có chìa khóa thì không vào được, đang tính toán giữ thể diện cốt khí mà ra chạm xe bus, đi xe bus trở về. Ngay khi tôi quay người lại thì hắn đã vội chạy tới, trong tay cầm một chùm chìa khóa đưa ra trước mặt tôi, cho em. Tôi đưa tay nhận lấy, còn hắn đã lấy một chìa khóa khác mở cửa. Chùm chìa khóa trong tay tôi còn có một cái bát quái bé sinh để trang trí, rõ ràng là hắn chuẩn bị cho tôi. Tôi chu môi, tôi thích móc khóa khác cơ.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 chung chìa khóa trong tay tôi còn có một cái bát quái bé sinh để trang trí, rõ ràng là hắn chuẩn bị cho tôi. Tôi chu môi, tôi thích móc khóa khắc cơ. Cái này so với mấy thứ kia đáng giá hơn nhiều. Hắn quay sang lít tôi, ánh mắt mười phần là khinh thường. Hắn vào nhà, tôi cũng vào theo, vừa cất chìa khóa vừa nói, lan lan nói cô ấy về nhà vài hôm, bất quá nhà cô ấy cũng không xa, nếu anh hẹn thì chắc chắn cô ấy sẽ tới. Vậy hẹn mai đi, đằng nào cũng không có gì làm. Tôi giấu môi không muốn nghe chuyện ở khách sạn sao. Tôi chăm đắng nhìn cây đi vào khách sạn tìm manh mối cho anh, không cần nghe nữa à. Tôi đứng ở huyền quan nhìn theo hắn đi vào phòng khách, tùy ý ngồi trên sofa tháo kính dâm xuống nhìn tôi bằng đôi huyết đồng. Tôi trừng mắt lường hắn, sau đó không buồn nhìn nữa. Thật không biết căn nhà này sao có thể hoàn thành nhanh tới vậy. Ngoài cửa sổ, mấy chậu cây xanh đang đu đưa theo gió đêm. Hắn vô vô ghế bên cạnh hắn, ý bảo tôi ngồi xuống. Tôi suy nghĩ, rồi cũng đi qua. Nhưng vẫn thở phì phì giận dỗi. Hắn đã không muốn nói chuyện kia, còn kêu tôi qua làm gì. Tôi vừa quay đầu đã giật mình. Vẫn biết hắn đi không tiếng động nhưng quay lại chợt thấy hắn đã ngồi sát bên mình, chẳng biết từ lúc nào hơi thở của hắn đang phả cả vào mặt tôi. Tôi hơi dịch người ra sau. Hắn nói, em cảm thấy tôi có thể để em đơn độc vào đó sao. Trong mắt đám quỷ đó, em cũng không phải là người sống. Trên người em có thi khí, có quỷ khí, đều là mùi do tôi lưu lại trong cơ thể em. Trong mắt bọn chúng em chính là đồ ăn ngon. Chơi trò quỷ náo, quỷ áp giường với em chắc chắn sẽ rất sàng khoái. Anh, anh nói cái gì? Cho nên, lúc em vào khách sạn, sợi chỉ không chỉ cột vào em, mà tôi còn có thể thấy tất cả mọi chuyện xảy ra quanh em, bao gồm cả ảo giác của em, và việc em bị thẩm kế ân mang đi. Anh, anh đều thấy. Chứ không thì em cho rằng em có thể đi vào đi ra thuận lợi vậy sao? Không có tôi hỗ trợ thì em đã chết trong đó rồi. Hắn hừ lạnh. Đi vào bếp. Tôi cũng nhỏ giọng nói thầm, không phải tại anh thì còn lâu tôi mới đi vào khách sạn đó. Nhìn hắn đun nước trong bếp, tôi lại hỏi, ngày mai hẹn với Lan Lan, tôi có thể đi cùng không? Có thể, nhưng mà phải để cho tôi và Lan Lan có thời gian ở riêng. Anh không thật sự thích Lan Lan mà, cũng không nên hại cô ấy. Mẹo mù tô ai đã giúp anh tới vậy, nếu anh còn làm bạn tôi bị tổn hại gì, tôi sẽ nói chuyện của anh cho cô ấy nghe đó. Tông Thịnh không nói gì, tiếng nước sôi nghe rất lớn. Một lát sau, Tông Thịnh bưng hai chén ra trước mặt tôi. Tôi còn đang nhắn tin cho Lan Lan rủ đi chơi, đương nhiên là không chỉ có hai chúng tôi mà còn có Tông Thịnh. Cũng không biết Tông Thịnh tính thế nào, làm sao có thể khẳng định sẽ giải quyết xong chuyện này đây. Nhìn bát mì trước mặt, tôi ngạc nhiên. Trong tâm tưởng tôi, Tông Thịnh là nam nhân sẽ không làm chuyện này, đừng nói tới ở nông thôn, sẽ càng không. Như bà Tông Thịnh cờ ư gờ nở chiều hắn đến vậy sẽ không bao giờ để hắn phải làm gì. An đi anh biết nấu mì sợi cơ à đi cùng ra ra lang bạt có gì mà cờ hờ ông biết tôi biết là hắn nói về lão tiên sinh đã dắt hắn đi gấp mì, tôi hỏi ra ra anh hiện đang ở bệnh viện à anh đã về lâu vậy mà không đi thăm nếu ông tỉnh lại không thấy anh có lẽ thất vọng đó anh có định đi thăm không tông thịnh ho khan vài tiếng hình như là sạc tiêu chỉ cần có thể xử lý tốt chuyện ở khách sạn ra ra tỉnh lại cũng sẽ vui vẻ một chút Xử lý không tốt thì dù có tỉnh lại cũng bị tức là xịu tiếp. Vậy anh nói, thần kế ân nếu không phải thật sự muốn anh xử lý việc ở khách sạn, sao gã nhiều lần tỏ vẻ trả tiền để anh dọn dẹp vậy? Tông Thịnh buông đuối nhìn tôi, em nói, nếu tôi thật sự tin hắn thì sẽ làm thế nào? Sẽ, sẽ, đi khách sạn hỗ trợ, sau đó lấy trăm ngàn. Lúc tôi vào khách sạn, với cơ thể này của tôi thì con quỷ trong tường đã nhào ra ăn sạch rồi. Tôi là quỷ thai, trên người có thi khí, cũng có quỷ khí. Nhưng là lại là người sống. Bọn họ muốn thu lấy quỷ khí chỉ cần đem tôi ăn luôn là được. Muốn ăn một người sống thực dễ dàng. Tông yêu tuyển, em biết quỷ thai còn sống suốt và lớn lên thì kết cục thế nào không? Đều là đại ác nhân. Tôi lắc đầu, đối với những việc này, căn bản một chút cũng đều không hiểu. Rất đơn giản, quỷ sợ ác nhân, không ác thì đều bị lệ quỷ ăn luôn. Dưới mắt người khác, cũng chính là một đứa trẻ không nên ra đời thôi. Không ai sẽ đi để ý. Tôi chậm rãi thở hát ra. Trong lòng nặng nề vài phút lúc sau, tôi cũng ra ngoài. Trên người chỉ quân khăn tắm, lường hắn tức giận nói, anh cũng đi tắm đi, hôm nay hút thuốc nhiều quá, mùi thật kinh. Hắn đi vào phòng tắm, cũng không mang theo quần áo để thay. Tôi thấy hắn vào phòng tắm thì nhanh chóng chạy tới cửa sổ, tìm thấy một thanh thép ị nột hình chữ L móc luôn vào then cửa phòng tắm bên ngoài. Như vậy, hắn sẽ khó mà mở được cửa, thậm chí có thể nhốt hắn trong phòng tắm cả đêm. Làm xong, tôi đắc ý cười. Căn bản cũng không nghĩ tới việc nhốt hắn cả đêm, cũng không nghĩ tới hắn có thể bị lạnh tới phát xuất không, cũng không nghĩ tới bộ dáng hôn mê của hắn, cũng không nghĩ tới việc này có ảnh hưởng tới thể trạng hắn không. Dù sao, trong lòng tôi vẫn cự tuyệt việc đó với hắn, nguyên nhân lớn nhất vẫn là sợ hãi. Bất quá giờ có tấm y nột chữ LN này, tôi nghĩ đêm nay chắc tôi sẽ ngủ ngon. Nhưng tôi vốn không quen ngủ nu nên vẫn lục lọi trong túi hành lý của hắn tìm một cái áo thun để mặc vào. Tuy ở đây đã trang hoàng xong nhưng mà mới có 1-2 hôm, nhiều thứ còn chưa có, ví dụ như tủ quần áo thì nhiều nhưng lại không có quần áo. Cũng may hắn có mang theo vài bộ quần áo trong hành lý, hoàn toàn đúng ý nghĩa, dọn vào là ở. Tôi tìm được một chiếc áo thun trắng vội mặc vào. Tông thịnh cao hơn tôi rất nhiều, dáng người kiểu nhìn roi roi nhưng thoái ý thì lại rất cơ bắp. Áo của hắn mặc lên người tôi chẳng khác nào chiếc váy ngủ thùng thình. Tôi bò lên giường nằm. Kéo chân ca rô đen trắng chuẩn bị ngủ thì nghe thì ỉa nhờ lạch sạch ở cửa phòng 8. Tôi nút trong chân đắc ý, còn lấy điều khiển bật máy lạnh. Cảm giác gan nhàn thoải mái ùa về, cuối cùng đã có thể ngủ rồi. Hôm nay, tôi đã bận rộn cả ngày về việc đáng sợ ở khách sạn rồi. Cắt, cắt. Trời ạ, không nghĩ tới việc này nữa. Cứ nghĩ tới là thấy mình toi lời rồi. Chút nữa là tự mình hù mình. Tuy nói vậy nhưng tôi không tự chủ được mà cứ nghĩ tới. Nhớ lại khuôn mặt nhô ra trên tường. Tới dấu tay máu, tới vết tay bị lõm vào, nhớ tới vòi nước có lông mèo và máu loãng, còn có cả cô gái đã chết toàn thân đầy máu. Tôi luôn cuống, vội kéo qua chăn che đầu, cả người trùm kỹ trong chăn. Nhưng mà cho dù cả người trong chăn thì tôi vẫn cứ nghĩ tới nghĩ lui, căn bản là không không chế được những hình ảnh đó nhào lộn trong đầu mình. Ngay lúc này, trên chăn luôn xuống, tôi hoảng tới mức kêu lên thành tiếng, chân tay vùng vẫy. Cũng như vậy, tôi cảm giác được vật nặng trên chăn là một người, mới dừng lại đồng thời chăn tre trên đầu cũng được kéo xuống, lộ ra khủ ổng mặt Tông Thịnh sát bên. Tông Thịnh, ta cũng không biết, lúc này nên khóc, hay là nên cười. Tôi nhìn về phía cửa phòng 8, từ đây căn bản không nhìn thấy cửa phòng 8, tôi cũng không biết hắn làm cách nào để bùng tâm y nột ra mà ra ngoài. Tôi còn đang hoảng hốt thì hắn đã kéo hết chăn ra, tôi cảm thấy hình như hắn chỉ mặc độc có chiếc quần lót. Cảm giác rất giống như trọng ngộng, nhưng lại mạnh mẽ hơn nhiều, da hắn dìm ngát vào da tôi, ngực hắn áp sát ngực tôi có thể cảm nhận được cả nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ của hắn. Trong đầu tôi lại hỗn loạn, xuất hiện cảm giác như khi hắn tiến vào trong cơ thể tôi trong một tầng. Hắn nắm lấy tay tôi đặt trên eo hắn, tôi nhẹ nhàng dây rủa vài cái thành ra tay đang đặt trên mông hắn. Cảm giác từ trên tay truyền tới làm tôi buột miệng thốt ra, mông toàn thịt như này, anh nên làm nữ nhân đi, dễ sinh con đó. Tông thịnh sửng sốt một chút, lạnh giọng nói, em thì biết cái gì. Nếu tìm một nam nhân mông chẳng có thịt thì mới là nền khóc đó. Nam nhân mông có thịt, làm việc mới chuyên chú, kiên trì, năng lực ấy ấy cũng sẽ tương đối tốt. Còn đàn ông mà mông không thịt, tâm tư này nọ không chừng tới chết giả cũng chẳng có được mấy đồng tiền. Buông tôi ra. Tôi nghiêm túc nói cho anh biết, tôi không cần cùng anh ấy ấy. Anh! Hắn không buồn quản tôi rẽ rũa hay la lối mà đưa tay kéo áo thun trên người tôi. Hắn chính là không cần thương lượng. Tình thế cấp bách, tôi ngẩng đầu cắn mạnh lên vai hắn. Người này, da thịt thật cứng. Tôi cắn đến nế cả răng mà cũng không có dấu vết gì. Hắn cũng chẳng buồn quan tâm, vài giây sau tôi buông hắn ra, dù đâu, sợ hắn trả thù mà hạ thủ không lưu tình, không thương hương tiếc ngọc chẳng phải tôi càng thảm hơn sao. Nhưng tôi không tưởng tượng được hắn không làm gì tôi mà lại rũi tay lấy một thứ gì đó từ dưới giường, xoay người ngồi ở trên giường nhìn vật trong tay. Trong lòng tôi, ý niệm đầu tiên là phải chăng hắn có vấn đề về cái kia. Tôi cũng không phải là đồ ngốc, nam nhân lúc xúc động thì cái kia cũng sẽ có biến hóa. Nhưng đằng này, không biến hóa, mà hắn sao lại làm việc này nhỉ? Ban nay hắn không phải là sắp động thủ sao? Sao tự dưng lại đổi ý như kê ba? Chẳng lẽ, hắn không có phản ứng với tôi, hay là đối với cô gái nào cũng không có phản ứng ba? Hắn chỉ vợ như muốn để qua mặt người đời. Quỷ thai, vốn là con của quỷ mà, nói theo khoa học là không thể thụ thai, nên nói không chừng hắn cũng không giống người thường, nên hắn mới làm như vậy với tôi để che giấu việc này. Tôi nhìn chằm chằm hắn. Nhưng mà bất quá hắn có vẻ như có phản ứng mà. Tôi cũng không giam chắc vì cũng không có kinh nghiệm. Lý thuyết thì có, nhưng thiếu thực tiễn. Ngọc một, lệ má luôn, lý thuyết vững mới ghê hạ hạ. Hắn duỗi tay ném vật kia ở trên giường trước mặt tôi, hỏi, em có biết cái này là cái gì không? Hắn ném xong thì đứng lên đi tìm quần áo mặc vào. Tôi cầm lấy vật đó, trong lòng có một đống dấu chấm hỏi to đùng. Đó là một bức tượng trẻ con cao khoảng 5-6 phân. Có lẽ điêu khắc bằng đá đen. Sờ vào thấy thật thích, nhưng khuôn mặt đứa nhỏ cho tôi cảm giác thật khó chịu, nhìn nó hung dữ quá. Hơn nữa, miệng nó đang cắn cái gì nhỉ? Tôi có chút nghi hoặc. Nhìn thứ nó cắn trông như lạp xưởng, hai bàn tay bé của nó nắm đưa lên miệng, nhưng miếng lạp xưởng lại rất dài, dài tới tận bụng nó, trẻ cô bé xíu có thể ăn như vậy sao? Chẳng lẽ ăn mì? Nhưng sợi mì như vậy thì to quá. Đột nhiên, tôi nhận ra, tôi vội ném pho tượng ra xa, trong lòng thắt lại, vì nghĩ ra đứa bé ăn gì. Chính là cuống rốn của mình. Nó là một đứa trẻ sơ sinh, mới chui ra từ bụng mẹ và đang ăn cuống rốn của mình. Tông Thịnh vừa mặc quần vừa nói, cái này làm từ gỗ âm trầm, dùng gỗ này được làm vào ngày âm tháng âm năm âm, đặt trong con sông có trẻ con chết đuối, vào giờ tí thì lấy lên, sau đó dùng máu gà để phong hồn. Rồi đem khúc gỗ khắc thành hình trẻ con. Như vậy, chế thành một tiểu quỷ, vốn đã có án khí rất lớn nên ảnh hưởng mọi thứ xung quanh rất xấu. Nhìn sơ đứa trẻ này rất có khả năng là quỷ thai. Quỷ thai vừa sinh ra, ăn luôn cúng rốn chính mình, thậm chí có khả năng là ăn luôn huyết nhục của người mẹ. Hắn nói rất bình tĩnh, tôi có người lại trên giường. Nghe người trong thôn nói, Tông Thịnh ở trong quan tài sau khi mẹ hắn hạ táng mấy giờ, được bà hắn đào mổ lên bế ra. Hắn, hẳn là sinh ra từ trong quan tài. Phải chăng hắn cũng ăn cúng rốn của mình trong quan tài? Hay là ăn huyết nhục của mẹ mình? Tôi không dám hỏi, sợ hắn sẽ trở mặt tôi vội xuống giường.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 Cậu còn đang ngủ cơ à? Tớ sắp ra khỏi nhà rồi đây. Di động truyền đến tiếng của Lan Lan. Tôi bật dậy, không nhìn được mà hít một hơi thật sâu. Tôi cuối cùng hiểu được câu nói của tông thịnh tinh huyết cùng nguyên. Được rồi, tớ dậy ngay, tớ muộn xíu nha. Tớ sẽ cố gắng nhanh hết sức, cậu cứ đi loanh quanh trước đi, nhìn chúng cái gì thì mua. Coi như tớ tặng cậu. thối qua chúng số hả, sao tự dưng hào phóng vậy? Vậy được, tớ không khách khí. Cúp máy. Tôi ngây người ngồi trên giường, mặt đỏ dần. Tôi lắng nghe tiếng động dưới nhạc, hình như là tiếng tông thịnh nói chuyện, giọng rất nhỏ nên tôi cũng không nghe rõ. Tôi quay đi thì thấy trên giường có một túi giấy, tôi với tay lấy, nhìn vào thì hóa ra một bộ đồ nữ, rõ ràng là chuẩn bị cho tôi. Tôi kéo lê đôi chân bủn rủn đi tắm rửa thay đồ. Đứng trong nhà tắm, là nước gấm áp chảy xuôi theo cơ thể khiến tôi thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn đôi mắt thâm quầng trong gương, tôi thở dài, không có gì. Coi như bị chó cắn vậy. Có điều chó cắn đau quá. Nếu không còn có thể thế nào. Vì việc này đi nhảy lầu tự sát. Tôi không làm được. Khóc sống khóc chết. Tôi cũng không có khả năng. Lúc tôi thay đồ xong ra ngoài thì thấy Tông Thịnh đã trở lại. Hắn đang ngồi trước cửa rổ mân mê mấy thứ trang bị của mình. Nghe tiếng mở cửa, hắn quay đầu lại nhìn tôi, mà tôi cũng nhìn hắn. Trong nháy mắt cả ngờ gì tôi cứng lại. Đôi mắt Tông Thịnh đã khôi phục lại màu đen, hơn nữa cảm giác màu đen rất thâm trầm. Anh! cô vỏ đao này đúng không tồi thực thích hợp để nghỉ ngơi dưỡng sức tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn anh hẳn là khôi phục rồi tôi cũng đâu có phải là vô dụng đêm qua là lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng tôi không quan tâm anh nghĩ sao nhưng xã hội này có luật pháp anh còn nữa thì tôi đi báo án hắn đột nhiên đứng dậy đem mấy thứ kia cất vào túi quần lạnh lùng nói loại chuyện này thật đúng là không có chuyện lần cuối cô nếu có gan thì liền đi báo án đi còn nếu hôm nay không nghĩ đi báo án vậy ngoan ngoãn cùng tôi diễn cho tốt vở hôm nay được rồi tôi thừa nhận rằng chuyện này cũng có chút không đúng tôi cũng có trách nhiệm nhưng lan lan thật sự vô tôi tôi cũng không muốn cô ta bị dính dáng vào nữa xe đậu ở bãi đậu xe trong nội thành chúng tôi xuống xe tìm lan lan cô nàng thật sự không khách khí mà tôi vừa xuất hiện đã thấy cô nàng đòi tôi phần lễ vật hơn hai mươi đồng Tôi biết là cô nàng không có ý làm khó tôi mà khoản tiền này thì chắc là Tông Thịnh sẽ bỏ ra thôi mà. Ba người cùng nhau đi trên đường, tôi tự dưng thấy hai người đi bên nhau đặc biệt vui vẻ. Tôi cũng lần đầu tiên phát hiện ra hóa ra Tông Thịnh cũng nhiều chuyện đến vậy. Tôi vốn tưởng hắn chính là loại mặt lệnh băng sơn vạn năm cậy không ra nữa chứ. Người ta hay nói rằng phụ nữ hay có nhiều mặt biến hóa, tôi xem ra hắn cũng không khác mấy. Anh nói về sau em sẽ gả được cho người rất tốt sao? Đương nhiên. Nhìn cung con cái. Em nhìn đi, cái chỗ này nè, dưới mắt em, chính là đầy đủ, cũng rất xinh xắn. Hi hi, là không có quần thâm mắt thôi mà. Nhiều bạn của em cũng thực hâm mộ em, dù thức trắng đêm thì cũng không có quần thâm mắt. Khoảng cách giữa mắt cùng lông mày cũng khá rộng, chính là gia đình ổn định. Vành hai đầy đạn, em về sau già rồi, có thể hưởng con cháu Phúc. Vậy chính là em đời này không phải sẽ thực hạnh phúc sao? Đúng vậy. Vậy nên xem giúp em bao giờ em lấy chồng không? Chồng em là ai? Có phải người em đã quen biết không? Chẳng phải Lan Lan đã nhận định là Tông Thịnh sao? Không phải là đã nói là nhất kiến trung tình sao? Sao tự dưng? Tông Thịnh đáng chết, tôi phải nhắc nhở Lan Lan một chút, đỡ bị hắn lửa. Lan Lan, Lan Lan tôi duỗi tay níu tay cô ấy, đừng nói mấy cái này nữa, toàn chuyện mê tín, giờ mà còn có người tin sao chứ? Ưu Tuyền, cậu chưa thấy chuyện trong khách sạn, nếu như cậu nhìn thấy thì cậu cũng sẽ tin. Đi nào, đi ăn chưa thôi? Tớ biết một nhà hàng mới khai trương có khuyến mãi. Ngồi trong nhà hàng, Lan Lan mới kể cho chúng tôi nghe chuyện xảy ra ở khách sạn. Tuy rằng lúc bị giam trong ảo cảnh tôi có thấy một lần, nhưng do Lan Lan kể lại chuyện ở hiện trường thì chúng tôi vẫn tìm được nhiều chi tiết khác. Lan Lan nói, ngày đó cô nàng trước đêm, nghe thả ở y bảo vệ gọi nhân viên kỹ thuật đi sửa đèn hành lang ở lầu 16. Nhưng không biết tại sao, nhân viên kỹ thuật đi xong thì thang máy cũng hỏng, rồi cửa tới lầu 16 cũng không mở ra. Vì là ca đêm nên nhân viên kỹ thuật cũng chỉ có một người, mà lại còn đang bị kẹt trong thang máy, chỉ còn bảo vệ suy nghĩ biện pháp. Bảo vệ đi thang máy số 2 lên lầu 15 rồi đi thang bộ lên lầu 16. Nhưng dù bảo vệ có làm thế nào đi chăng nữa thì thang máy cũng không có chút phản ứng nào. Có người gọi kỹ thuật, lại có người gọi kêu phòng bị cháy, chẳng biết phải làm thế nào luôn. Rồi lại có người gọi báo trong phòng toàn mùi máu tươi có vẻ như chuyển tới từ chỗ đèn đang bị tắt, mấy bảo vệ nghĩ ngợi vì lâu mười sáu lúc trước có xảy ra chuyện nên muốn ít khách nên mọi người đành gồng người lên xem sao và thế mới thấy hì en trường đến khi tới hiện trường thì tất cả phải thét lên sợ hãi cửa thang máy tự động mở ra cửa phòng cũng vậy bảo vệ báo cảnh sát kỳ quái là khi cảnh sát tới dự đoán thời gian tử vong chính là lúc bọn họ đang đứng xử lý chỗ thang máy nhiều người như vậy ở lâu mười sáu mà không một hai thấy hung thủ kể cả camera cũng không thấy gì sau khi cảnh sát đến đèn cũng sửa xong thì phong tỏa hiện trường Khách lưu trú và các nhân viên đều bị hỏi, còn hạn chế di chuyển. Lan lan nhỏ g họ n -G nói, thớ nghe bảo, lúc bảo vệ đến hiện trường thì cô gái kia còn chưa chết, còn đang thở hát ra, bên cạnh còn có mấy dấu tay máu. Chính là dấu tay máu á, chẳng phải thời gian gần đây khách sạn mình cũng xuất hiện dấu tay máu sao. Tiểu lão bản thì nói là có người đùa dai. Nhưng nói thật, cảm thấy gã giết người biến thái đó vẫn còn ở khách sạn của chúng ta. Dấu tay máu. Tôi lặp lại. Lúc tôi trong ảo cảnh không nhìn thấy dấu tay máu, ngay lúc nhìn thấy cô gái đó, với vệt máu chảy dài ở thân dưới, như vậy, có thể dấu tay máu đã bị máu của cô gái ché mất. Ăn cơm xong, Tông Thịnh muốn nói tôi rời đi trước, còn lâu nhé. Không phải tôi thích làm bóng đèn ngàn loạt, mà tôi không biết phải đi đâu. Về ký túc xá, tôi sợ là mọi người đều đã rời đi, không đi dạo phố thì về nhà, dù sao cũng có mấy ngày nghỉ mà, tôi về đó một mình không phải tự mình dọa mình sao. về nhà hắn. Trong tủ quần áo còn một con tiểu quỷ đó. Về nhà mình, lúc này nếu tôi về thì chẳng khác nào thừa nhận những suy đoán của người trong thôn về Tông Thịnh. So với gặp quỷ còn kinh khủng hơn. Nên thôi, tôi cứ mặt dày mà đi cùng vậy. Vừa nghĩ thế tôi vừa đi theo nghe bọn họ nói chuyện thiếm, coi như cũng minh bạch ý nghĩ của hắn. Hắn đang vẽ ra cho làn làn tương lai tươi đẹp, vô chi vô giác thay đổi tư tưởng cô nàng, nói cho cô nàng rằng chồng tương lai của cô nàng không phà ải là hắn. Cô sẽ có cuộc sống hôn nhân thật viên mãn, khiến cô vô thức không thích một nam nhân vô dụng là hắn. Sau cùng, chúng tôi đi ăn vặt sau bữa tối, rồi lái xe đưa lan lan về. Lúc chúng tôi về nhà thì trời đã tối mịt. tôi ngồi trong xe nhìn cảnh bên ngoài. Đã lâu rồi tôi không ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Đang thích thú, tôi nghe Tông Thịnh nói, tối qua em cũng mệt rồi, chỉnh ghế lại rồi ngủ một lát đi, về đến nhà tôi sẽ gọi. Tôi đen mặt nhìn hắn, không cho anh nói lại chuyện đó, tôi chỉ là bị chó cắn thôi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 Theo như lời Lan Lan thì ở hiện trường có xuất hiện dấu tay máu, nhưng khi tôi vào khách sạn, thì thấy mắt cá chết đang liếm máu trên mặt đất. Hung thủ hẳn là mắt cá chết. Mắt cá chết là gã dấu tay máu. Không đúng. Không phải anh từng nói 9 năm trước lúc xây tòa nhà thì đã có chuyện sao. Nên chắc là không phải mắt cá chết. Loạn thật. Lúc em ở sân sau khách sạn cũng thấy một gương mặt nhô ra từ trong tường, khuôn mặt cũng hơi giống mắt cá chết. Cái này mà cũng không nghĩ ra sao. Tông Thịnh khinh mệt nói. Mắt cá chết bị quỷ trong tường ăn luôn rồi. Lúc em nhìn thấy mắt cá chết chính là gã quỷ tường dùng ngoại hình của gã thôi. Thời điểm gã quỷ tường chết bị chết là bị nghiền nát với bùn đất nên cơ bản gã không còn cơ thể. Bây giờ gã có thể xuất hiện dấu tay, mặt này nọ đều là do hắn ăn quỷ khác mà có. An ba. Trong đầu tôi xuất hiện hình một quỷ ảnh đang ăn một con quỷ khác, trông thật quỷ dị. An như thế nờ ảo. Há mồm cắn à. Tông thịnh hẳn là nhìn thấy vẻ khó hiểu của tôi nên nói. Giữa tôi và em cũng là một dạng ăn. Tôi luôn ăn em, chiếm khí tức của em, làm cho tôi có thể nhanh chóng khôi phục. Bọn họ cũng thế. Tôi trên chán xuất hiện hát tuyến. Tông Thịnh ngăn tôi, là ở trên giường. Còn con quỷ tường kia với mắt cá chết mà ăn nhau, là bạo cúc trên tường sao bốn. Thứ lỗi, tôi vô năng, không có biện pháp. Mèo, thứ lỗi, mèo cũng không hiểu được tư duy của em, tuyển tuyển à. Tông Thịnh tiếp tục nói, nếu tôi đoán không sai thần kế ân sẽ đem thêm càng nhiều quỷ tới khách sạn, gã đang cố tạo thành một thứ có đoán khí vô cùng lớn để tạo thành mắt trận chiêu tài cho nhà bọn họ. Hắn rất muốn dùng anh. Tôi thành thật nói. Thật không hiểu, vì sao mà quỷ với tài vật lại có quan hệ chứ? Hồi trước nghe chuyện ma cũng nói tới chuyện dùng người thân đã chết làm thành trận để sinh tài cho bản thân tôi còn thấy mơ hồ. Giờ xem ra chuyện này có thật. Ừ, bất quá hắn tuyệt đối không nghĩ tới là tôi đã hồi phục. Lúc này tôi mà tới khách sạn thì chưa biết là ai sẽ ăn ai. Trên trán tôi lại chảy dài vạch đen. Tôi không nghĩ để Tông Thịnh phát hiện ra trong đầu tôi đang xuất hiện hình ảnh trên tường xuất hiện một cái mông đầy máu, bị bạo cúc bốn.